Đông Phương Bạch bất giác giật mình Trong quỷ thụ lâm chỉ có gian nhà cỏ Không lẽ còn có nơi khác Tức nơi nhốt tại hạ hôm trước đó Không Đó chỉ là cửa môn mà thôi Sao là vậy Trúc Thái Hồng giam cầm ở đâu Trong mật lao Đông Phương Bạch nóng mặt Vậy mà thiết trượng lão lão dám nói là Bị kẻ thứ ba bắt đi Cảm giác bị lừa thật là không thể chịu nổi Đông Phương Bạch cố nén kích động làm thế nào để vào trong quỷ thủ lắm? Tiểu Anh run rẩy nói: Đồng phương công tử, nếu biết ta tiết lộ bí mật ta sẽ chết, chết cực kỳ thảm khốc đó. tại Hạ sẽ không nói ra nữa lời đâu. Ta nói tiểu khổ tùng, cái gì là tiểu khổ tùng? Trong rừng có trồng rất nhiều tiểu khổ tùng để làm đầu. cứ thấy nó là quẹo đi vào trái trước phải sau còn đi ra thì ngược lại quẹo phải trước trái sau đông phương bạch nhớ lại lần vào trong quỷ thủ lâm cứ thấy quẹo liên tục nhưng vì ban đêm không nhìn thấy tiểu khổ tùng nên không hiểu được bí mật này những điều ngươi nói đều là sự thật và phải nói cho người biết xấu ta rất lớn nếu người cố ý nói sai để dụ ta vào bẫy ta mà không chết thì ngươi sẽ bị lăng trì đó. Dạ, ta biết. mật lao ở đâu? Ta không biết. trong cung có nhiều điều bí mật mà phải là đệ tử cấp cao mới biết. Ta nhập cung chỉ có mới hai năm thôi. khu vườn này là nhà của ngươi, đúng. người lúc nãy là phụ thân ta, mẫu thân mất sớm, có một bào huynh sống ở trên sông. trong nhà chỉ có hai phụ tử. Đông Phương Bạch nghĩ thầm, bây giờ trời mới quá ngọ, nếu không tranh thủ ban ngày, chờ đến đêm, biết đường đâu mà đi. A đầu này có nhà, lại có thân nhân, chắc không dám lừa mình đâu. Đông Phương Bạch bỏ đoạn kiếm xuống, rồi lùi lại. Ta đi đây, chỉ mong những điều ngươi nói là sự thật, để ta khỏi phải quay lại tìm cha con ngươi. Tiểu Anh so bóp cổ tay, sắc mặt rất lạ. Đông Phương Bạch đã ra khỏi cửa, Tiểu Anh nhìn theo bóng của Đông Phương Bạch đến khi quốc hẳn mới quay vào nhà lẫm bẩm. Hắn sẽ trở lại, giờ thì chuẩn bị hành lý. Quỷ Thụ Lâm Mặt trời đã chết về phía Tây. Đông Phương Bạch đến chỗ cửa rừng, phóng mắt nhìn vào trong. Thật ra thì rừng thông, không phải là rậm rạp lắm. Xa xa ba trưởng đã thay một cây tiểu khổ tùng, ngọn lá xum xê. Nhưng phần dưới trần trụi, trụi đến đổi khó nhận ra. Tuy nhiên nếu không được chỉ điểm trước, Thì tài thánh cũng khó mà phát hiện ra cây tiểu khổ tùng khiêm tốn nằm giữa đám rừng lâu nhau kia. Trong rừng lúc này khá yên tĩnh, khuôn ninh cung, chàng vừa lắm bấm vừa suy nghĩ, Thử tiến vào một chút theo lời của tiểu anh, Thì hãy gặp tiểu khổ tùng thì quẹo trái trước, Rồi phải sau, quả nhiên không thấy có gì biến quá yên tâm gia tăng cước lực. Không bao lâu sau thì gian nhà cỏ đã hiện ra trước mắt, tuy nhiên chàng cũng cảm thấy không yên, bởi đi đường quá thuận lợi quá dễ dàng, chàng không khỏi phải giới bị. Chàng đã đến giạt đất trống ở trước cửa nhà. Bầu không khí lúc này yên lành và mát mẻ. Trời hái còn sáng. Tầm nhìn khá rộng, xem kỹ lại gian nhà cũng không nhỏ, ít ra cũng có hai giải. Bước thêm mấy bước chàng đã đến trước cửa, cửa mở lớn không một bóng người. Tiểu Anh nói chút Thái Hồng bị giam ở mật lao. Mật lao ở đâu? Đến cả đệ tử thông thường còn không biết, chứng tỏ nơi đó khá là bí mật. Nhưng không quan trọng, chỉ cần có người xuất hiện thì được rồi. Có địch nhân đến nhà mà không một ai hay biết sao lại có chuyện như vậy. Xảy ra tiếng bước chân lao sau Hai hàng thanh niên thiếu nữ từ hai bên hông nhà đi ra, tạo thành hình gọng kệm, bao vây Đông Phương Bạch vào giữa. Đông Phương Bạch đã có chuẩn bị trước nên không cảm thấy ngạc nhiên gì. Tiếp sau là hai thiếu nữ, một thanh y, một lục y, từ trong nhà bước ra, đứng hai bên cửa. Tiếp theo là thiết trượng lão lão và công chúa tiểu linh. Hôm nay công chúa Tiểu Linh dẫn cung trang xem dịu dàng khác thường. Xem ra đối phương cũng bài thấy trận gì đây chứ không phải tầm thường. Thiết trưởng lão lão lên tiếng. Đồng phương bạch, ngươi nhiều lần quấy nhiễu trọng địa của bản môn, thật ra ngươi muốn gì? Muốn các vị thả con tinh? Con tinh? Con tinh nào? Trúc Thái Hồng. Lão nhân đã nói rồi, Trúc Thái Hồng đã bị... nhưng tại hạ biết được nàng vẫn còn đang bị giam cầm trong mật lao của quý cùng lời nói bình thản không chút tỏ vẻ nóng nảy thứ trưởng lão lão hơi biến sắc nói người có được tin tức này ở đâu về điểm này phương giá không cần hỏi công chúa tiểu linh không dàn được lên tiếng đồng phương bạch người đã cướp chút thái hồng đi rồi còn mượn cớ đòi người năm lần bảy lượt xâm nhập trọng địa của bản môn hôm nay ngươi đừng hồng trở ra Bỗng co một hồng y thiếu nữ hốt quản chạy vào bẩm. Bẩm công chúa, lão lão, hai lớp cảnh vệ giữ trận đều đã bị ngộ hại. Tất cả những người có mặt đều bị chấn động. Đôi môi của thiết trưởng lão lão rung lên liên hồi. Một quan của lão biến thành hai mũi kim bạc chiếu thẳng vào mặt của Đông Phương Bạch. Thảo nào, địch nhân xâm nhập mà không một ai hay biết. Gương mặt của công chúa Tiểu Linh tràn ngập sát khí. Đông Phương Bạch cũng không khỏi giật mình thầm nghĩ Thảo nào mình vào đây mà không một ai hay biết Thì ra những người giữ trận đã bị giết chết Hay là cũng là người bí mật ấy Nhưng làm vậy quá ra mình là hung thủ rồi còn gì Hồng Y Thiếu Nữ lại lên tiếng nói tiếp Kiểm tra tử thì không thấy vết thương Cũng không thấy máu Không biết đối phương dùng thủ pháp gì Đại hộ Pháp đã đến hiện trường để kiểm tra rồi Công chúa Tiểu Linh lên tiếng nói, Lão lão, kỳ hạn ba tháng của lão lão giờ đây đã bỏ được chưa? Gương mặt của thiết trượng lão lão biến đổi rất khó coi. Đồng phương bạch, ngươi còn gì để nói nữa không? Tại hạ không có giết người. Câu nói của ngươi ai tin được? Tin hay không tùy tôn giá. Lão thân sẽ làm cho ngươi nói thật. Lão bước lên một bước, vơ cây thiết trượng. Khi thế như bài sơn đảo hải kết thẳng vào người của Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch khẽ lách người tránh khỏi thế công của đối phương. Thiết trượng của lão lão tung nhanh và mạnh, không biến đổi khá lẻ làng. Thế chưa hết thì đã hoành ngang quét tới. Không thể lùi lại, Đông Phương Bạch đành tung người lên cao. Thiết trưởng quét qua. Chàng từ từ đáp xuống nhẹ nhàng như không cần dẫn sức. trong khi đó thì thiết trường lại biến thế kích tới tự như là không để cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi mũi chân của đông phương bạch vừa chạm đất lập tức mượn sức xoay đi một vòng trường ảnh lại chụp xuống đông phương bạch triển khai thân pháp thân hình của chàng như ảo ảnh xuyên qua bóng trường trường chiều liên miên bất tuyệt vừa quyền ảo lại vừa mạnh mẽ như hàng loạt đợt sóng dồn dập cuốn tới Đông Phương Bạch như con cá kình lướt người trong các đợt sống, lúc tả, lúc hữu, lúc thấp, lúc cao. Các đợt sống cứ lướt qua chứ không chạm được đến giạc áo của chàng. Toàn thể những người có mặt như bị cuốn hút vào trận chiến hiếm có trong võ lầm, thậm chí quên cả thở. Có cần phải rút kiếm không? Không thể để đối phương hoành hành mãi. Đông Phương Bạch lần nữa nếu rút kiếm lập tức có thể biến bị động thành chủ động. nhưng bí mật có thể sẽ bị phát hiện ngay bằng không dùng kiếm thì làm sao đạt được mục đích đông phương bạch hạ quyết tâm rút kiếm ý đã quyết nhưng chàng chưa kịp động thủ thì đã nghe tiếng niệm phật hiệu vang lên à di đà phật âm thanh như sấm nổ ở bên tai thiết trưởng lão lão đột ngột thu trưởng trở về rồi lùi lại tài của đông phương bạch đã đặt lên cán kiếm chợt cảm thấy bầu không khí sau lưng hơi khác lạ chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy chân khí tản mát biết có điều bất diệu đồng thời hai thiếu nữ thanh y và lục y bắn mình lên phía trước đông phương bạch theo bản năng giơ tay lên gạt bỗng thấy tay chân mềm nhũn không còn sức lực sòng thủ cũng đã bị đối phương nắm chặt đây là thứ công phu tà môn gì đây bóng người chớp động một lão ni cao gầy xuất hiện ở trước mặt của chàng Thì ra là Lão Ni đã từng xuất hiện nơi từ gia Lão Điếm. Đông Phương Bạch trợn tròn mắt, Lão Ni dùng thứ công phu gì khiến cho chàng đột ngột mất hết công lực vậy? Phải rồi, thiếu nữ được gọi là công chúa có lần thốt ra điều này với mình. Vậy chắc là công phu độc môn của khung ninh cúng. Lão Ni xòe tay, trong tay của Lão là bốn ngọn phi đao. Mũi đao hình tên, lưỡi sóc ra như có cánh vậy. Đông Phương Bạch không khỏi giật mình. Chiếc phi đao này giống hệt như là chiếc phi đao tấn công xuất lấy mạng chàng tối hôm qua. Lão Nì dơ tay ra với mục đích gì? Công chúa Tiểu Linh gọi lên tiếng hỏi. Đại hộ Pháp, giật gì vậy? Đông Phương Bạch lại giật mình. Lão Nì này là đại hộ Pháp của khung ninh cung. Vậy mà hôm trước nàng gọi Lão Sư Thái, thì ra đó là cách gọi tránh đi. Một quan của Lão Nì như dao nhọn. liếc về phía Đông Phương Bạch một cái rồi trầm giọng nói Ám khí lấy được trong người của bốn đệ tử hộ trận Chúng chính là lợi khí giết người của hắn Thiếu trưởng lão lão nhíu mày. Lúc nãy Mai Phường báo cáo người bị hại không thấy máu Không sai Bên ngoài nhìn như không có thương tích Cởi áo ngoài mới thấy được trên ngực có vết thương không thấy máu vết thương này đã kính miệng lúc đầu bần ni cũng không hiểu sao gì muôn tra rõ nên đã giải phẫu vết thương ra rồi mới tìm thấy vật này lão lão còn nhớ lời đầu 10 năm về trước đại quan thần ni chế phục mà đầu quỷ ảnh các trưởng lão lão trợn mắt a vậy hắn là truyền nhân của lão ma đầu kia không sai Trên đời này không có người nào khác sử dụng thư kỳ hình phi đao này đâu. Danh hiệu ma đao quỷ ảnh Đông Phương Bạch cũng có nghe qua. Ở trong giang hồ không có mấy người được nhìn thấy gương mặt thật của Lão. Người thường chỉ biết hành động của Lão xuất quỷ nhập thần, giết người không thấy máu. Không ngờ kẻ ám toán chàng lại là truyền nhân của Lão. Lão Ni lúc này lên tiếng nói tiếp. Đùi phi đào có bồi thuốc làm cho đông máu. Nên sau khi phi đao ngập vào người, vết thương lập tức được bịch kính lại. Nếu không quan sát, thì rất khó mà nhận ra. Thiết trưởng lão lão và công chúa tiểu linh mỗi người lấy một ngọn phi đao cầm lên quan sát. Đông Phương Bạch thừa cơ hội đối phương không lưu ý chàng thử giận công, và cảm thấy công lực đã hồi phục lại chút ít. Chàng đã hiểu ra tà công công phu của đối phương, chỉ có tác dụng chế ngự công lực của đối phương trong tạm thời. Chứ không phải làm mất công lực diễn diễn. Tâm trạng của chàng như thông thả hơn. Rồi lặng lặng dẫn công. Lão Ni đột ngột dương chỉ điểm mấy cái lên người của Đông Phương Bạch. Toàn thân của chàng lập tức mềm nhũn Nếu không có hai nữ nhân ở bên cạnh. Thì chắc là chàng đã ngã luôn xuống đất rồi. Tình trạng của chàng thật là thảm hại. Hối hận vì mình đã không dứt khoát. Nhưng giờ hối hận thì đã quá muộn. Thiết trưởng lão lão giọng lạnh như băng Thật không ngờ ngươi là truyền nhân của ma đau quỷ ảnh hàng nào thủ đoạn giết người của ngươi lại tàn độc đến như vậy Đông Phương Bạch dở khóc dở cười Đầu tiên bị nghi là hung thủ cuộn sát Giờ lại bị chụp mũ thêm là truyền nhân của ma đau quỷ ảnh <cười> Thiết trưởng lão lão bước lên một bước rồi nói Này Đông Phương Bạch Ngươi còn có gì để nói không tại hạ phủ nhận Người không dám thừa nhận, đã không làm làm sao phải thừa nhận chứ. Thiết trưởng lão lão quay sang thanh y thiếu nữ, lục xoát trong người của hắn cho ta. Thanh y thiếu nữ đưa tay vào ngực áo của Đông Phương Bạch lấy ra một ngọn phi đao. quả thật Đông Phương Bạch xui đến cùng cực rồi. Thiết trưởng lão lão cầm lấy mũi phi đao, không cần so sánh, bởi chúng giống hệt như nhau. Cũng là bằng chứng giết người. Công chúa Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp ngời sát quan Thiết tượng lão lão lạnh lùng nói, Ngươi còn có gì để nói nữa? Không còn gì để nói nữa, mà chàng còn gì để nói. Chàng chỉ có một cái miệng, mà dù có tới mười cái miệng thì cũng khó mà biện luận cho xuôi Tình ngai Lý Giang, bốn người giữ trận bị giết được phát hiện ngay khi chàng đến đây. Lại thêm trong túi của chàng lại có hung khí giết người. Dù có thật lòng đến mấy, đối phương cũng không có tin. công chúa tiểu linh nghiến răng trèo trèo, đồ mất hết nhân tính, phải phần thay ngươi ra làm muôn đoạn lão lão để ta thi hành cho. lão ni lúc này giọng trầm tĩnh nói, hoàng đã trước tiên tạm thời giam hắn lại, chờ thỉnh ý phu nhân, rồi hãy xử lý. theo bần ni việc này bên trong còn có nhiều điều phiền phức. đông phương bạch mỉm cười chua chát. Đi cứu người, bây giờ ngược lại bị bắt sống, rồi bị nghi là hung thủ của những án mạng, liên tiếp xảy ra. Giờ lại thêm bị chụp cái mũ là truyền nhân của ma đau quỷ ảnh. Tất cả những việc này hình như có người ở phía sau lưng có ý dặn xếp. Chàng thật không sao hiểu được cái tên truyền nhân ma đau quỷ ảnh tại sao lại ám toán mình, lại còn giết người để du cáo cho mình nữa. Các quái sự liên tục xảy ra. Kể từ khi chàng đến giếng bất di lão nhân Hiện giờ bất di lão nhân đã bỏ đi biển biệt Trúc Thái Hồng phải nói là khách của bất di lão nhân Xem ra nàng là đầu mối quan trọng trong mọi sự kiện này Thiết trượng lão lão xuất thủ Đông Phương Bạch mất hết tri giác Thiết trượng lão lão lúc này nghiêm vọng nói Đem hắn đến phòng số 1 canh chừng cẩn mật Hai thiếu nữ đặt Đông Phương Bạch xuống đất Sau đó một người khiên một đầu Rồi đưa hắn vào trong gian nhà cỏ Công chúa Tiểu Linh xua tay Với các người còn lại Các người lùi xuống hết đi Mấy chục thiếu nữ lùi ra Hiện trường chỉ còn lại ba người Lão Ni, Thiết trưởng Lão Lão và Công chúa Tiểu Linh Thiết trưởng Lão Lão nhăn đôi mày bạc Như đang suy nghĩ Công chúa Tiểu Linh lên tiếng nói Lão Lão này Người cũng đang suy nghĩ gì vậy đông phương bạt hắn sao? Hôm qua hắn thâm nhập bản cung bằng đường núi ở phía sau. Hôm nay lại đi qua quỷ phủ lâm, một mực đòi người. Trong khi đó tin tức từ các nơi báo về đều không thấy bóng dáng của Trúc Thái hậu Lão thần phán đoán người cướp Trúc Thái Hồng không phải hắn. Bằng không thì cớ gì là một mực đến đây đòi người. Công chúa Tiểu Linh lắc đầu, theo nhận xét của ta thì không hẳn. Người nói ra nghe thử Hắn là truyền nhân của ma đau quỷ ảnh Việc này không cần phải bàn cãi Quỷ thụ lâm từ ngày bố trí đến giờ Chưa hề có người ngang nhiên ra vào Hắn có thể ra vào dễ dàng như vậy Thì chuyện cướp người là hiển nhiên Nhưng cướp người rồi sau đó giấu kính ở một nơi Thì có gì là lạ đâu đòi người chẳng qua là cái cớ để vào dò xét bản cung Lão Ni lúc này lên tiếng Tiểu Linh nói phải đó, dù sao thì cũng bắt được hắn rồi, muốn biết rõ chân tướng không khó, màu đi bấm cáo cho phu nhân để người định đoạt. Công chúa Tiểu Linh và thiết trưởng lão lão đồng gật đầu. Trong một thời gian, Tiểu Sảnh bài trí cực kỳ qua lệ trong đinh phủ. Đèn đốt sáng choang một bàn tiệc thịnh soạn được dọn sẵn. Bốn người ngồi quanh bàn, ban chủ đinh thiên Long. ngồi ghế chủ, đối diện là nhị nương, bên trái là phó ban chủ lý cô. Bên phải là một lão nhân gầy nhôm râu ria mắt nhỏ, gương mặt ai cũng nặng đè. Nên Thiên Long nhìn sang lão nhân gầy. Các đại hiệp bằng kinh nghiệm phong phú của đại hiệp thì ma đau quỷ ảnh có truyền nhân không vậy? Lão nhân gầy, tài giò già mấy sợ râu, chớp động ánh mắt như mắt rắn. Hắn lên tiếng đáp Theo chỗ lão phù biết Mà đầu quỷ ảnh hành động đơn độc Do hành động của lão xuất quỷ nhập thần Hiếm người thấy được gương mặt thật của lão Bản thân lão phù có một lần vô tình thấy được mặt lão Nhưng ấn tượng không đậm Còn chỉ có truyền nhân hay không Cũng khó nói lắm Phó ban chủ lý công lúc này nghiến răng nói Phi đào là ký hiệu của lão Ngoài ra đâu còn ai sử dụng thứ đó. Nếu lời đồn đãi là thật, Lão đã tán mạng dưới kiếm của đại quan thần Ni, Từ kẻ xuất đào đã thường thiếu bàn chủ, Là truyền nhân của Lão. Không nữa thì chính bản thân Lão. Nhưng theo Trúc Thái Hồng nói, Hoàn toàn không biết ai có cái tên là ma đào quỷ ảnh. Vậy Lão xuất thủ dơi mục đích gì? Dừng một lát hắn tiếp lời. Vô trường công tử Đồng Phương Bạch có phải là truyền nhân của mà đào quỷ ảnh? Nhị nương lúc này trợn mắt nói, ta chắc chắn là như vậy đó. Lý Cồn lại lên tiếng nói tiếp. Đồng Phương Bạch lúc bị quả tiễn dây công ở Đại Thạch Kiều, suýt nữa mất mạng, vậy mà hắn đã không dụng đến phi đao giải dây, bởi vậy ta mới hoài nghi. Nhị nương dọi đỡ lời. Lúc Thái Hồng với hắn là người cùng hội cùng thuyền, Lại xưng là huynh muội Đương nhiên hắn nóng lòng cứu ả, Còn ở Đại Thạch Kiều hắn không đụng đến phi đao làm gì, Muốn giấu thần thế. Đinh Thiên Long lúc này lên tiếng, Cũng có khả năng, Nhưng sao đến giờ không thấy hắn động tính gì cả. Bỗng ánh ngân quang chấp động, Bốn ngọn nến tắt ngắm, Kẻ nào đó, Lão nhân gầy quát lên một tiếng như sấm, tiếng nào chưa thoát ra khỏi miệng, lão đã nhảy ra đến ngoài sân, động tác mau lẹ khiến người ta le lưỡi lắc đầu. Đinh Thiên Long, Nhị Nương và Lý Côn ngồi yên bất động. Ánh ngân quang rõ ràng là ám khí, lại có thể đồng thời làm tắt bốn ngọn đèn, thân thủ của đối phương cao thâm dường nào. Nếu mạo hiểm xông ra ngoài khác nào đưa mặt cho người ta đánh. cả ba người đều là những kẻ lão luyện, Lầm nguy bất loạn. Lặng chờ một lúc khá lâu, mới lần lượt xông ra ngoài. Một bóng người như là một dệt khói xám, Biến mất trên mái ngói, Không một tiếng động. Đinh Thiên Long lúc này gọi lên tiếng hỏi, Ác đại hiệp thế nào rồi? Lão nhân vừa đáp xuống đất, Vừa lên tiếng đáp. Đối phương thần thú cực kỳ cao minh. Ồ, hắn ra sao vậy? à Hắn mặc áo đen, che kính mặt, thần pháp thượng thừa. Lúc lão phu phát hiện ra hắn song phương cắt nhào hai nóc diện, chừng sắp bắt kịp hắn thì lại biến mất vào hẻm tối. Lão hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: <cười> "Không ngờ có người có thể chạy thoát khỏi tài của hồ tinh trác vĩnh niên này." Hây, hắn đúng là lão độc ngọc im bạc. Thì ra lão nhân này chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên, người mà Giang Hồ nghe thấy cũng phải đều lắc đầu. khắp trong thiên hạ bất kể là vật gì, trừ phi lão ta không muốn lấy bằng không, không ai có thể giữ nổi. Nhị nương lúc này chợ kêu lên, đồng phương bạch, hình dáng không giống nhưng nhưng sao? Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên bước đến bên Ánh Đuốc trong hành lang tài mở một tờ giấy, ba người tụ lại. Đình Thiên Long lên tiếng hỏi Vật gì vậy Lúc lão phù sắp bắt kịp đối phương Trở tài ném ra một vật Cứ tưởng là ám khí Chỉ hơi chần chừ một lát Đã để cho hắn sống mất Dứt lời liền đọc lớn Trúc Thái Hồng tạm gửi nơi quý phủ Xin lấy lễ mà đãi Có gì thất thố phi đau vô tình Nhị nương nghiến răng kèn két Ta đã nói là Đông Phương Bạch mà Đinh Tiên Long lúc này trầm giọng. Hắn không cứu người, chỉ phóng ám khí tắt đèn sau đó để giấy lại là có ý gì đây hả? Không lẽ điều suy đoán của chúng ta không đúng? Hắn không phải là truyền nhân của ma đau quỷ ảnh? Việc trác đại hiệp đem Trúc Thái Hồng từ khung ninh cung về đây hoàn toàn là bí mật. Đông Phương Bạch không thể nào biết được đâu. Việc này à, bên trong còn có vấn đề đó. Nhị nương lúc này vẫn chưa thôi. Vậy người phóng phi đau làm mù mắt kế tông là ai? nên Thiên Long lúc này lên tiếng nói. Đó là chuyện mà chúng ta phải làm rõ. Nhị nương vẫn không phục. Nếu không phải là Đông Phương Bạch thì đêm nay đối phương làm như vậy với mục đích gì chứ? Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên chậm rãi nói. Trúc Thái Hồng là dương vật của tạo quá. ai Sắc đẹp đo đủ để làm điên đảo chúng sinh. Bọn thanh niên gặp nàng ác sinh lòng si mê. Phi đào tuy bén mà chưa cứu được người đành phải thị quy. Nội việc viết sẵn giấy cũng đủ chứng minh rồi. Đinh Thiên Long tán thành nói. Các đại hiệp phân tích chí phải. Nhị Nương lúc này thở dài nói. E tứ bà đã nhúng tài phá bỉnh. vậy ra kế hoạch. Dùng Đông Phương Bạch đối phó với khuôn Ninh Cung đã bị phá sản rồi. Đinh Thiên Long cũng thở dài nói, Ê, không chỉ phá sản mà còn dẫn đến hậu quá khôn lường đó. Nhị Nương hừ lạnh một tiếng, Đường đường là Thái Dương bàn chủ lại đi sợ cái đám nữ nhân ở khuôn Ninh Cung. Chúng ta giờ đã có trác đại hiệp tương trợ, Ta thấy không cần phải e về gì nữa. Bỗng có một trung đen hán tử chạy vào, Đinh Thiên Long lật đật đoán hỏi. Phùng quản sự, chuyện gì đây? Dạ, thuốc hạ đi tuần tra đến gần mật thất. Thấy hai tên đệ tử cảnh dạy bất tỉnh bên ngoài. Vào trong thêm hai tên đệ tử nữa đã bị giết rồi. Nhĩ Nương gầm lên. Còn con ả kia đã thất tung rồi. Đinh Thiên Long bước ra ngoài. Chúng ta đi xem thử đi. Mật thất nằm giữa giải lầu trong cùng. ở bên ngoài là một tầng cảnh giới ngoài cửa phòng thêm hai tên võ sĩ bên trong có một cửa bí mật lại thêm một tầng cảnh giới hai tầng cảnh giới bên ngoài các võ sĩ bị điểm quyệt đã được khiêng đi tầng cảnh giới trong cùng là hai tên võ sĩ bị giết bằng đau nơi ngực trái một đào chí mạng đinh thiên long nhị nương lý côn và hồ tinh trác vĩnh niên nhìn nhau lắc đầu Rõ ràng kẻ cứu Trúc Thái Hồng gió công cực kỳ cao Hiện trường không có một vết tích giao đấu Phá ba lần cảnh vệ không gây một tiếng động nào Lý Côn lúc này trầm giọng nói Đã có thể cứu người không để lại chút vết tích Hà tất phải đụng đến ám khí tắt đèn Lại còn lưu giấy lại Nhị Nương Thị Huy Hồ Tinh trác vĩnh niên chớp chớp đôi mắt rắn rồi nói Đêm nay ít nhất có ba người đến đây, một đến quấy nhiễu ở phía trước, một âm thầm ra phía sau cứu người. Còn việc chuẩn bị sẵn phong thư chẳng qua là đề phòng khi không cứu được người. Nhưng vì bị lão phu đuổi sát quá cho nên mới ném lại để thoát thân. Lão phù phân tích như vậy, bà dị thấy thế nào hả? Đinh Thiên Long mặt rắn lại như đá khẽ gật đầu. Nhị Nương nói, Trác Đại Hiệp phân tích trí lý, Nếu đã có, Ít nhất hai người tới đây, Thì tình hình phức tạp hơn rồi. Giả sử kẻ quấy rối là Đông Phương Bạch, Thì sau lưng hắn hải còn có một nhân vật, Kinh sợ hơn nữa có đúng không? Nếu mà suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, Bây giờ có thể nói chúng ta đang phải đối đầu với hai tên địch thủ đáng sợ, Một sử dụng phi đao, Một sử dụng phương pháp giết người tàn khốc mà Đông Phương Bạch là một trong hai tên. Lý Công lúc này căm phẫn nói, Chúng ta khống chế Trúc Thái Hồng nhằm mục đích nắm yết hầu của Đông Phương Bạch. Mặt khác chờ thời cơ báo thù cho người bị hại. Thứ nữa, tạo sự nghi ngờ giữa Đông Phương Bạch rơi khung ninh cung. Nào ngờ đâu tình thế lại biến chuyển như vậy. Hồ Tinh Tráp Vĩnh Niên lúc này bậm môi nói, Lão phu sư này chưa từng bị giỡn mặt đến mức này. thầy sẽ tra ra mọi việc. Dứt lời lão nhảy thoát lên mái ngói rồi mất dạng. Đông Phương Bạch phục hồi tri giác, thấy mình đang nằm ở trên giường. Việc đầu tiên là thử dẫn công, công lực vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần còn nguyên công lực thì việc gì cũng dễ dàng được, nửa phận. sao lại nơi hông trường kiếm vẫn còn, chàng hoàn toàn yên tâm trở mình ngồi dậy. Cạnh giường có một chiếc bàn nhỏ, ngọn đèn dầu nhỏ xíu tỏ ra ánh sáng mờ mờ. Chàng nhận ra đây là gian thạch thất rộng hơn trượng, cả trên dưới và xung quanh dính liền với nhau toàn bằng đá. Thì ra gian thạch thất này có lẽ nên gọi là thạch lao, đã được đục ám vào giữa trong tảng đá khổng lồ. Không thấy chỗ nào khả dĩ gọi là cửa, chắc chắn có cơ quan khống chế. Đối phương khống chế quyệt. Cũng không tước binh khí của chàng Chứng tỏ thạch lao này đủ kiên cố Trước mọi mưu mô đào thoát Không biết chàng đã ngất đi bao lâu Cũng không biết giờ này là giờ nào Chỉ thay hoàn toàn yên tĩnh Chàng bắt đầu suy nghĩ Ai đã dùng phi đao giết bốn người hộ trận Nếu nói giết người với mục đích giúp mình nhập trận Thì tại sao hắn lại dùng phi đao ám toán mình Vậy hắn giết người với mục đích gì Mình vào được trong trận là do Tiểu Anh cung cấp tin tức, nhưng khi vào đến gian nhà cỏ thì đối phương như đã chờ sẵn. Phải chăng Tiểu Anh đã đầu thú với Khung Ninh Cung, hầu đái công chuột tội Đầu mối Tiểu Anh là do bốc văn phong cung cấp, hắn là người của nha môn, đang hồi đi tra án, chắc hắn không rảnh hơi đi tham dự cái trò này. Khung Ninh Cung có thứ công phu thật là đáng sợ. Có thể làm cho địch thủ đột ngột mất hết công lực Đây là thứ công phu gì Có cách gì để chế phục Chúc Thái Hồng giờ này ra sao rồi Nghĩ đến nàng lòng chàng không khỏi bấn loạn Bản thân bị giam cầm Chàng không chút lo lắng Chỉ một lòng lo lắng cho sự an nguy của Chúc Thái Hồng Chàng không thừa nhận mình đã yêu nàng Cũng không cho phép mình làm như vậy Nhưng chiếc cầu dòng ngũ sắc ấy Cứ lãng giảng mãi trong đầu Sự mâu thuẫn ấy khiến cho chàng đau khổ Đông Phương Bạch Giờ thì ngươi trả lời các câu hỏi của ta đi Giọng của nữ nhân đột ngột gian lên Khiến cho Đông Phương Bạch không khỏi giật mình Xem ra đối phương đã chuẩn bị hỏi cung chàng Đông Phương Bạch trầm tỉnh nói Xin cứ hỏi Trong tình huống này Có phấn kích thì cũng chẳng lợi ích gì Chỉ là mất phong độ mà thôi Trước tiên cũng cần nói để cho người biết, giả dối đối với người sẽ không có ích lợi gì đâu. Thạch lao này đến một con mũi cũng không thể bay ra được. Giờ thì trả lời, ngươi là truyền nhân của ma đao quỷ ảnh. Không phải. Vậy chiếc phi đao trên người của ngươi, ngươi giải thích thế nào? Đông Phương Bạch đã nhận ra giọng nói của Thiết Trượng Lão Lão. Phi đao trên người của Tại Hạ do đối phương ám kích, Tại hạ tối hôm qua Sau khi từ trên núi đi xuống May mà tránh kịp tại hạ lấy để điều tra kẻ ám toán mình Không phải tối hôm qua Mà là tối hôm trước Thì ra chàng đã bị cầm giữ Một ngày một đêm rồi Giọng của thuyết trưởng lão lão lạnh như băng Tạm thời tin lời ngươi nói Câu hỏi thứ hai Tại sao ngươi lại ra tài Sát hại tiểu anh Cái gì Đông phương bạch giật thoát một cái Tiểu Anh đã bị ngộ sát rồi sao? Câu nén kích động, chàng lấy giọng bình thản rồi hỏi: Kẻ nào hạ thủ? Ngươi không thừa nhận? Tại hạ đã không làm sao thừa nhận được? Ngươi quả là đê tiện. Trước khi đến đây, người có đến giường qua nhà của Tiểu Anh có đúng không? Đông Phương Bạch không thể phủ nhận chàng đáp: Có. Với mục đích gì? Điều tra bí mật của quỷ Phụ lâm. Nói bậy. Tiểu Anh là tai mắt của bản cung ở bên ngoài, người với Tiểu Anh quen biết đã lâu, bởi vậy lần trước người mới thoát khỏi đây một cách dễ dàng như vậy. <cười> giờ gặp được chút Thái Hồng, người không ngần ngại giết hại Tiểu Anh. Phương Giá nói như vậy mới là nói bậy đó. người nghe cho hết đã. người dụ dỗ Tiểu Anh bỏ trốn rồi bất thần giết chết. <cười> người quả là một tên lòng lan giả sói, tán tận lương tâm đó. đông Phương Bạch bình tĩnh nói, tôn giá có chứng cứ gì không? Tiểu Anh cách giường rao hai dặm, tay ôm bọc hành lý. Trước đó chỉ có một mình ngươi đến gặp Thị, ngươi còn đòi chứng cứ gì nữa? Tại sao không nói Tiểu Anh sau khi tiết lộ bí mật của quý cung rồi sợ tội bỏ trốn? Không phải, phụ thân Tiểu Anh nói Thị đã có ý trung nhân từ lâu, chỉ có điều không biết chính là ngươi mà thôi. đông Phương Bạch không biết lấy lời lẽ gì để phản biện. Đành ngậm miệng làm thân Sự việc xảy ra trùng hợp dây Đến nỗi không thể tưởng tượng được Tuy nhiên chàng không thể chối cãi được Tại hạ không có giết người Đồng Phương Bạch Từ Nam Dương cho đến từ Gia Tập Tổng cộng 11 mạng người Mà ngươi vẫn cứ nói rằng ngươi không có giết người Giờ thì tội chứng đã rõ Ngươi có thừa nhận hay không cũng vậy thôi Ngươi chờ đó đi rồi sẽ thấy Âm thanh im bạc Xem ra đối phương đã bỏ đi rồi. Tham sống sợ chết là bản năng của muôn loài Đông Phương Bạch bắt đầu dò tìm lần theo giấc tường quan sát từng chút một. Đi hết một dòng rồi hai dòng, không thấy đến một vết nứt nào. Vậy thì không khí làm sao thay đổi tiếng nói của đối phương làm sao vào đây được. Chàng ngồi trở dở ở trên giường, nhăn tráng suy nghĩ. Lúc này trời đã về đêm. Trong đại sảnh của Đinh Phủ, bang chủ Đinh Thiên Long đang đàm luận cùng phó bang chủ Lý Cù. Vẻ mặt có hai người đầy, vẻ lo âu, chốc chóc lại liếc mắt ra ngoài như chờ đợi ai đó. Đinh Thiên Long lên tiếng, Đã một ngày một đêm rồi mà chưa thấy Trác Đại Hiệp về, không biết y đã tìm được đầu mối gì chưa? Với bản lệnh của Trác Đại Hiệp chắc không đến đổi về tay không đâu. Lý Công hình như rất tin tưởng vào Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên. Đinh Thiền Long lúc này thở dài nói, Ê, dường như địch nhân chỉ nhắm vào bốn bang. Từ Tô Đường Chủ cho đến Lữ quản Gia, toàn là những nhân vật trọng yếu, làm bốn bang tổn hào lực lượng rõ ràng. Địch nhân muốn tiêu diệt bốn bang. Hơn nữa qua thủ đoạn giết người hình như Đại Cầu Đại Quán Việt. Nhưng kim sư tử lưu lãng, dây bạch mã công tử Mạc Văn Tuấn, đâu phải người của bổng bang đâu. Nếu nói là cự quán thì điều này cũng khó nói lắm. Ý của bang chủ là, Đinh Thiên Long nhíu mày nói, Trước khi Thái Hành và Dương Ốc, hai phái hợp nhất, đã có lúc ta cũng làm hơi quá. Đương nhiên kết quán cũng nhiều, khó giữ được sự báo cựu. Có điều tra nghĩ mãi cũng không ra, ai có được bản lãnh đó. Người thử nghĩ xem, nằm ấy bóng người chợt chấp động ở ngoài đại sảnh, lại xuất hiện thêm một người nữa. Đinh Thiên Long mừng rỡ kêu lên, hô, trác đại hiệp đã về. Lý Cồn cũng lật đặt hỏi, có tin gì mới không? Hồ Tinh trác dĩnh niên chớp đôi mắt rắn, tài dần dè mấy sợ râu chuột rồi lên tiếng đát. Không những có mà còn là tin tức cực kỳ hãi trọng nữa đó. Lý Côn không ngăn được hỏi tiếp. Tin tức gì vậy? Hồ Tinh Trác dĩnh Niên chậm rãi nói. Lão Phù thầm nhập quỷ thụ lầm. Bên ấy cũng xảy ra chuyện. Bốn tên đệ tử giữ trận cũng bị phi đào giết chết. vô trường công tử Đông Phương Bạch bị Khôn Minh Cung bắt giữ. Trong người của hắn có một mũi phi đào. Giờ thì hắn đang bị giam ở trong thạch lào cái chỗ quỷ đó Thì lão phu không sao thâm nhập được Bởi vậy chỉ biết co bấy nhiêu thôi Đinh Thiên Long trận mắt nói Vậy chứng tỏ hắn là truyền nhân của ma đào quỷ ảnh Các dĩnh niên lắc đầu Không phải Lý Côn lên tiếng trong người của hắn có phi đào chưa đủ chứng minh Các dĩnh niên lắc đầu Việc bình ấy xảy ra lúc chiều Còn việc bên đây xảy ra lúc tối Đông Phương Bạch đâu có thể phân thân Đinh Thiên Long lúc này nhớ mày nói Ờ biết đâu hắn đã rời khỏi Thạch Lao tin tức của Lão Phù chắc chắn mười phần Lão Phù phán đoan bọn chúng có ít nhất ba người trở lên Ngoài Đông Phương Bạch còn có truyền nhân của ma đào quỷ ảnh và, và một người nữa đâu Trác Vĩnh Niên trầm ngâm một lát rồi nói tiếp Việc phi đào có ở trong người Đông Phương Bạch có hai cách để mà giải thích. Một là Đông Phương Bạch cũng là một trong các truyền nhân của ma đầu quỷ ảnh. Hai nữa là hắn vô tình mang đau ở trên người. Nhưng dù sao đi nữa, chúng cũng là đồng bọn và có thể Đông Phương Bạch cũng muốn luyện phi đào. Lý Công suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Trác Đại Hiệp là người đa mưu túc trí, dạy theo Trác Đại Hiệp. Trước tình hình này, chúng ta phải làm gì đây? Các vĩnh niên bằng giọng, giờ hai ngón tay lên rồi nói. Có hai cách, một là lui về Tống Đà để cố thủ. Binh thiên Long không chờ cho các vĩnh niên dứt lời giỏi các ngàn. Không được, chưa bắt được hung thủ. Người bị hại làm sao nhắm mắt nơi chính suối. Hơn nữa không nên cùng tuy chỉ là một đám nữ nhân, nhưng tiềm lực của chúng rất lớn. Bản bàn không ứng phó nổi. Nếu lui về tổng đàn, đối phương chỉ cần bao gây, bốn mặt. Đã một bàn phái nếu không có sinh kế, làm sao mà tồn tại? Các vĩnh niên gật đầu nói, À, được, vậy thì chọn cách thứ hai, đánh đến cùng đi. Đinh Thiên Long nhăn mại, xin Trác Đại Hiệp nói rõ hơn. Giờ ta đã biết Đông Phương Bạch còn có đồng bọn khá nguy hiểm. Trong khi đó hắn đang nằm yên ở trong đại lao của Khung Ninh Cung. Ta tương kế tụ kế, cũng theo kế hoạch ban đầu, có thay đổi chút ít như vậy càng có lợi hơn. Lão ra lệnh cho hai người đến gần, cả ba cùng chậm đầu thì thầm một hồi. Mời mỉm cười nói lớn, ha <cười> hai vị thấy thế nào hả? Đinh Thiên Long cùng Lý Côn đồng gật đầu tán thưởng, thường sát. Các Vĩnh Niên đắc ý, <cười> còn nữa, từ gia tập này không lớn, chỉ chú ý kỹ một chút sẽ phát hiện ra người lạ ngay. Lý Công mừng rỡ nói, theo dõi. Các Vĩnh Niên xua tay, không, không phải theo dõi. Làm như vậy chỉ đã thảo kinh xà. Hơn nữa, ta cũng không có người đủ bản lĩnh để mà theo dõi chúng. Bởi địch nhân không phải là hạng tầm thường, chỉ cần lưu ý là được. dừng một lát lão ta gật gù rồi nói tiếp: "Màn kịch sẽ được mở màn. Chúng ta cứ tọa sơn hoàng hổ đấu, chờ xong phương ngất ngư rồi, ha, ha, ha, ta sẽ ra tay." Lý công lên nói. Trước mắt có một tên ngủ ở trong từ gia lão đếm rất là đáng khả nghi, tại hạ nhận xét hắn là một cao thủ, tại hạ gặp qua một lần rồi. Đắc Dĩnh đèn sáng mắt lên. "Người quan thế nào đây?" còn khá trẻ, dáng như lại nho sinh, rất có phong độ không rõ lai lịch. được rồi, lão phù sẽ đức thân đi tìm hắn. bỗng thầy có một nữ tỳ hốt quản chạy tới, té sắp trước cửa đại sảnh, chống tay ngồi dậy vừa thở hổn hển vừa lau nước mắt. đinh thiên long nhảy tới liền quát lên như sấm nói: xuân hương có chuyện gì? À, à, dạ, dạ bẩm bẩm bàn chủ chuyện gì? Theo bàn chủ cả ba người đồng biến sắc, Đinh Thiên Long song ra ngoài, Lý Côn cùng Trác Dĩnh Niên nói gót theo sau. Ngoài cửa thư phòng, hai tiểu a đầu đang đứng vịn cửa khóc, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Đinh Thiên Long song vào thư phòng, nhị nương đang bưng bộ mặt đứng quỳ rồi khóc lóc nức nở. Lướt qua bên giường, trong đầu cô lão như có tiếng sét nổ. Lão rú lên một tiếng nghe rợn cả người, lão đảo ôm ngực mắt tối sầm. May mà lão nắm được mép bàn, bằng không thì đã ngã nhào xuống đất rồi. Ở trên giường lè lẹ toàn là máu tươi, tự hồ như không còn nhận ra thân hình bầy nhầy máu thịt đang nằm bất động ở trên giường. Độc tử của lão Đinh Kế Tông đã bị thảm sát, tử trạng giống hệt như những người bị hại lần trước. Nhị nương biến thành một bức tượng gỗ ngồi bất động ở trên ghế. Lý Côn và Trác Vĩnh Niên vừa vào tới. Cả hai cùng kêu lên một tiếng kinh hãi rồi đứng chết lặng. Đình Thiền Long rên lên một tiếng rồi ngã quỷ xuống. Nhị nương nói lạm nhảm. tần hùng thủ này ta sẽ ăn gà ngươi, uống máu ngươi, phần thay ngươi là muôn đoạn. Đôi mắt cụ mụ ánh lên những tiêu quán độc. Khiến cho người ta không dám nhìn vào. Đình Thiên Long lão đảo đứng dậy. Lão không khóc. Chỉ nghe tiếng nghiến răng trèo trèo. Toàn thân lão rung lẩy bẩy, Các cơ mặt giật giật liên hồi. Thật lâu lão ta thét lớn. Sợ! Giang tư phòng như cũng rung động lên. Các dĩ niên bước đến bên nhị nương. Nhị nương sự thể thế nào? Ta, ta đến để thầm kế tông. kế tông. Vừa đến cửa đã thấy như vậy Kệ tồng con ơi Con chết thề thảm quá đi Mụ lại khóc rống lên Các dĩ niên đến nắm vai của Đinh Thiên Long Đình bàn chủ chớ qua đào lòng Người chết không thể sống lại Chúng ta toàn lực trốc nã hung đồ Đinh Thiên Long giờ mới rơi lại gạt nước mắt nói Trác Đại Hiệp Ta giờ đã rối loạn. Mỗi việc nhờ trác đại hiệp tác chủ phối hợp. Cùng với lý lão đệ. Không từ thủ đoạn. Bằng mọi giá phải bắt chục kỳ được hung thủ. Đình bàn chủ. Lão phù được quý ban xem là thượng khách. Nhất định lấy hết tài mọn. Thầy không đổi trời chung với hung thủ. Nếu lão phù không bắt được hắn. Thì cái danh hiệu hồ tinh. sẽ dứt bỏ cho chó ăn. Đình bàn chủ yên tâm đi. Từ gia tập giống nhỏ bé trà lâu tử quan có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu có tin gì mới sẽ nhanh chóng lan truyền ra. Lại truyền chính xác và triệt để. Hầu gia đếm là một tử đếm chỉ đứng sau từ gia lão đếm. Trời vừa ngọ khách ngồi đã hết tam phần. Bọn tiểu nhị chạy tới chạy lui như con thoi. Bưng rượu bưng thịt, quang cảnh khá là náo nhiệt. Thực khách vừa ăn uống vừa kháo chuyện. Nào là quỷ thụ lâm, thật ra là một kỳ trận chứ bên trong không hề có quỷ. Nào là vô trường công tử Đông Phương Bạch xông vào quỷ thụ lâm, giết chết nhiều người, sau đó bị người giết, treo thay nơi cửa rừng. Sự việc này do Duy Dương vô quán quán chủ, bao lập dân mục kích. nội dung của các mẫu chuyện đại khái như vậy, nhưng do nhiều người kể lại tam sao thất bổn cho nên khác nhau chút ít. phía trong góc của thực đường có một người tướng mạo khôi ngô ngồi đọc ẩm, từ tốn rót rượu, từ tốn gấp thức ăn, thông thả ra vẻ ung dung tự như là không thèm để ý gì đến các tin tức giang hồ. kỳ thực là chàng đang chăm chú lắng nghe, không để sót một mẫu tin nào. chàng là ai? Chính là Bốc Văn Phong, người của Nam Dương Phủ đi điều tra về cái chết của kim sư tử Lưu Lãng. Góc bên kia có một người ngồi độc ẩm, một lão nhân mặt trát, lờ thờ có mấy cọng râu chuột. Hình tích của lão người nào đã nhìn một lần quyết chẳng thèm nhìn thêm lần nữa. Lão không ai khác hơn, chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu, hồ tinh Trác Vĩnh Niên. Trác Vĩnh Niên không cấm cuối ăn. Thỉnh thoảng lão liếc nhìn khắp thực đường, đương nhiên cũng có liếc nhìn về phía bốc dân phong. Dường như lão rất thích thú với các tinh đồn đãi chóc chóc lại mỉm cười gật gù. Bốc dân phong đứng dậy đi ra, các vĩnh niên cũng đặt một chén bạc ở trên bàn rồi gấp rút bước theo. Tấm biển đề bốn chữ di dương võ quán, sơn son thép vàng lóng lánh trong ánh đèn. Cửa lớn mở toan, bên trong truyền ra tiếng võ tập rầm rầm. Một dân phòng đến trước cửa nhìn vào bên trong, thấy đèn đốt sáng choan. Một đám thanh niên đang luyện võ, người thì đơn luyện, người thì song đấu.